Hi xin chào các bạn khángthính giả Chào mừng các bạn trở lại với kênh thu hằng audio và mình là Th thu hằng Nếu hôm nay thì vẫn như thường lệ thôi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 Nếu các bạn cảm thấy thích bộ truyện này, và yêu thích giọng đọc của mình thì đừng quên nhấn đăng ký kênh Thu Hoàng Audio, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra tập truyện mới nhất. Sau khi nghe xong truyện cũng đừng quên ủng hộ kênh bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình. Những lượt like, share cũng như là bình của các bạn sau mỗi video truyện mình đăng tải chính là nguồn động lực động viên mình sản xuất ra thật nhiều video truyện hay và hấp dẫn hơn nữa đấy. Còn ngay bây giờ, liệu ở tập 9 của bộ truyện sẽ có gì thú vị? Cùng thu hàng khám phá nhé Chúc các bạn kháng thính giả có những giây phút nghe chuyện thật thoải mái Thư giãn và vui vẻ Nam Phụ về Đệ Em Yêu Tập 9 Sáng hôm sau Diệp đàn mơ hồ trợn tròn mắt Nhìn chằm chằm và không chung một hồi lâu Cô kinh sợ cần nửa ngày Nhớ ra tối hôm qua cô ngủ trên ghế Như sáng nay Đã nằm ở trên giường Đang đắp chăn đàng hoàng Cô đột ngột bật dậy Ngước mắt nhìn cái bàn, cái chậu Vẫn còn nguyên trên mặt bàn Cô đi chân trần Từ giường nhảy xuống đất Vội vàng chạy qua nhấc cái chậu lên nhìn Ngọc Bạch Y không có ở bên trong Lại không thấy hắn đâu Diệp Đàn ngừng đầu định đi tìm Ngọc Bạch Y liền đi từ phòng vệ sinh ra Nhìn thấy Diệp Đàn ngơ ngác nhìn hắn Hắn bước dài về phía trước Đi đến ôm Diệp Đàn vào lòng Trời lạnh đừng đi chân đất Hắn bế Diệp Đàn ngồi xuống giường Sau đó quỳ một chân trên đất Xoay người cuối đầu giúp cô sỏi xét Nam thần dịp đàn lấy nhí nói Sau đó đột ngột sơ tay ôm cô Ngọc Bạch Y đang định đứng dậy Chán của cô dính sát lấy sương quay xanh của hắn Giọng nó yếu ớt Không được phép để tôi không nhìn thấy anh được không Hoặc là anh hãy cho tôi biết Nếu như không nhìn thấy anh Tôi phải làm gì để tìm anh đây Cô rất lo lắng Ngọc Bạch Y quay lại ôm cô Vuốt mái tóc dài của cô mà an ủi Nếu như không thấy Thì đừng tìm Ánh mắt hắn chân thực bình tĩnh Dịu dàng nói mấy chữ Đợi tôi tìm em Nhưng mà chờ đợi rất khổ sở Diệp đàn cao ôm chặt Ngọc Bạch Y Những lúc ấy Bản thân đều muốn cố gắng Làm một thứ gì đó Vì sao đến cuối cùng Nam thần anh vẫn sẽ rời đi Đúng không Ngọc Bạch Y cú đầu lần nữa Thả Diệp Đàn đang treo củ hắn xuống giường. Hắn cuối đầu dùng trán của hắn chống vào trán của Diệp Đàn. Thấp giọng nói. Cho nên tối hôm qua em mới đọc những câu kia. Nhưng mà không đúng. Đây là ngầm thừa nhận. Diệp Đàn nói nhỏ. Vậy cái nào mới đúng? Sinh tử thế khoát. Giữ tử thành thuyết. Sinh ly tử biệt. Lòng này thề quyết. ngò bệnh y nghiêng đầu hôn lên mặt cô. Ký quân nhất khúc. Bất vấn khúc trùng nhân vị tán Hát một khúc Khúc trùng nhân vị tán Không hỏi người rời xa Đây là một bài hát của tiểu khúc nhi Nghĩa chung là Rời xa không phải là biệt ly Hắn đứng thẳng dậy Chìm một tay trước mặt cô Diệp tử cô nương Đi thôi Diệp đàn ngơ ngác nhìn ngọc bạch y Nhìn hắn mặc một bụi trường y vài đơn giản Mái tóc đen dài tán loạn rũ xuống hai bên trán Ánh mắt của hắn nhạt như nối xa Khuôn mặt tinh xảo Nhưng có một chút khí chất nữ giới Hết sức lạnh lùng Ngày càng khiến người ta nhớ mãi không quên Ngọc Bạch Y hỏi cô Đang nhìn cái gì thế Diệp đàn sơ nắm lấy bàn tay Rộng mở của hắn Có vẻ oán trách nói Anh trông thật đẹp mắt Có biết trêu gạo người ta Thua dưới tay anh cũng quá thê thảm rồi Ngón tay Ngọc Bạch Y Đang xem tay Diệp đàn Nghe giọng cô có chút nghiêm chút Trêu xong rồi bỏ chạy. Bây giờ mỗi giây mỗi phút, tôi đều dễ xem như là anh là trộm Bảo vệ không cho phép rời nửa bước. Coi anh còn muốn bất vấn nhân vị tán, hay không? Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Diệp đàn tới gần ngọc bạch y. của của bàn tay hai người đan sen. Nhưng cô rất vui. Cho dù như thế nào, tôi cũng can tâm tình nguyện. Tôi chỉ nghĩ đến... Diệp đàn ngẩn đầu nhìn hắn. Nhất định phải quý trọng những ngày tháng tốt đẹp còn lại. Mặc kệ là 10 năm, 5 năm, 1 năm, hay thậm chí là nửa năm, 1 tháng. Những ký ức còn tồn tại này sẽ là xa nhất khúc, để cho tôi nhớ mãi suốt đời. Ngọc Bạch Y nhìn ánh mắt sáng lấp lánh của Diệp Đàn. Trời sinh Diệp Đàn có đôi mắt quyến rũ, trọng suốt như làn thu thủy. Giống như mùa tấm hương sạch sẽ, có thể dễ dàng nhìn thấy đáy nước màu trắng xinh đẹp. Hắn hồn mắt cô, sau đó chậm rãi rời xuống Lướt qua cánh mũ sinh sắn của cô Sau đó tiến đến đôi môi mềm mại Hắn nhẹ nhàng vuốt ve, an ủt Tiểu cô nương Giọng Ngọc Bạch Y lạnh nhạt rõ ràng Như tiếng Ngọc Thạch chạm nhau Tôi rất vui Diệp đàn bị Ngọc Bạch Y vuốt ve Cho nên có chút ngứa Cô không nhịn được Nhe răng, cắn khóe miệng hắn Rách ra rồi mới chịu dừng lại Sau đó lùi vài bước, sườn nành mua vuốt chất phấn hỏi. Trượng phu tiên sinh đang vui ơi. Ngài có thể cho tôi biết, tối hôm qua ngài bị sao vậy hả? Hồi nãy vẫn đang vuốt ve ăn uổi người ta, rồi lại không kịp đề phòng cắn một phát. Ngọc Bạch Y im lặng. Tối hôm qua, không có giải vò tôi, trượng phu tiên sinh. Muốn sinh em bé sao? Tất nhiên rồi. Diệp đàn nghiêm tốc suy nghĩ. À, Nếu có một nam thần phiên bản thu nhỏ Cũng rất muốn sinh một đứa Ngọc Bạch Y lặng lẽ phản bác Sẽ giống em thôi Không thích Tôi muốn nó giống ai ngay sau đó diệp đàn lớp xó tung mây phát triển tư duy Nhưng mà Nếu thực sự có con Vậy sinh ra là đứa bé này hay là trứng Cô nghĩ tới chỗ này Thì vẻ mặt có chút buồn sầu Trời ạ Đừng nên là trứng nha Cái này càng khó hơn việc làm hộ khẩu Không thể đi bệnh viện. Làm sao bây giờ? Nam thần anh thấy đấy. Người ta đỡ đẻ chưa? Diệp đàn nắm thấy Ngọc Bạch Y. Nét mặt càng buồn hơn. Đẻ trứng đau không? Tôi không có sinh con bao giờ. Tổng quát những lần đã thấy. Chưa từng. Vậy anh dùng làm gì? Ngọc Bạch Y xoay đầu cô. Giọng rất lạnh nhạt. Hắn bình tĩnh hỏi cô. Nếu như không có em bé... Tôi không thân mật được với em Tiểu Diệp Tôi nghĩ thật lâu Tên nắng sớm khẽ xuyên qua bức màn Ánh sáng mỏng manh chứa lên khuôn mặt hắn Lộ ra một nửa khuôn mặt ẩn xấu trong bóng tối Đôi mắt hắn thật ấm áp và quyến luyến Tôi nghĩ sẽ ở chung với em Dùng thời gian đổi thời gian Nhưng nếu tôi ở chung với em Không thể đầu bạc Không có tương lai Không có em bé Tiểu Diệp Em vẫn hoàn toàn nguyện ý sao? Diệp đàn gắt cao nắm bàn tay Ngọc Bạch Y Cô cúi đầu Ngọc Bạch Y không thể nhìn trộm xem Giờ phút này cô đang suy nghĩ cái gì Hắn muốn ôm cô Diệp đàn lại tránh xa một bên Ngay lúc này Trong lòng hắn cảm thấy buồn và mất mát Kết quả Diệp đàn đột nhiên ngỏng đầu Sau đó tay chân lại nhào lên ôm lấy Ngọc Bạch Y Ngọc Bạch Y bất ngờ không kịp đề phòng Khó khăn lắm Mới giơ tay giữ được Diệp đàn đang cho trên người mình Diệp đàn cắn lỗ tai hắn Trừng phạt hắn cũng như đang mài ra cho bản thân Sau đó miệng hung hăng nói Lời không rõ ràng Anh không thể thân mật với tôi Vậy thì cứ để tôi thân mật với anh là được rồi Nhưng mà nam thần Anh thật quá đáng Chờ tôi chủ động Kiểu yêu đương như vậy Có vẻ cũng rất được Diệp đàn buông tha lỗ tai ngọc bạch y Lại cọ cổ hắn Em bé gì gì đó Có phạm huy nhỏ Và đàn Diệp là đủ rồi. Hai người có thể ở chung một chỗ. Đã rất hạnh phúc rồi. Ngọc Bạch Y nhắm mắt. Ôm chặt cô gái trong ngực. Chậm chạp nói rõ từng chữ từng chữ. Cảm ơn cô nương của tôi. Trên đường đến phim trường. Diệp đang muốn bỏ xuống khỏi người Ngọc Bạch Y. Kết quả. Ngọc Bạch Y một mực ôm cô. Cuối cùng con dùm giọng nó Cực kỳ bình tĩnh nói. Tiểu Diệp. Em ngoãn ngoãn một chút. Đừng lộn xộn Anh cho tôi xuống đi Tôi sẽ nghe lời Cô không hề muốn bị Ngọc Bạch Y ôm đi như vậy Rất mất mặt Mắt thấy mọi người để đến Diệp đàn sốt ruột Nam thần Vì sao không để tôi tự đi Tự em la lên đấy chứ Ngọc Bạch Y điềm tĩnh nói Tôi chỉ không còn cách nào khác mà thôi Thật sự là thua hắn rồi Tới chỗ người ta rồi Diệp đàn lên cúi đầu vào người Ngọc Bạch Y Thật ra mọi người không có suy nghĩ gì nhiều. Dù sao bình thường tiên tôn đại nhân cũng đứng nhắn như vậy cơ mà. Rất nhanh gặp được ngu đạo. Ông ta quan tâm hỏi. Diệp đàn sao lại ở đây? Chân bị thương rồi hả? Bị thương thì nên ở trong phòng nghỉ ngơi. Biết rõ hai người rất tình cảm. Nhưng không còn phải theo sát. Mọi nơi mọi lúc đâu. Diệp đàn nhanh chóng phản ứng. Chuẩn bị nói số là bản thân bị đau chân để giải thích. Không ngờ Ngọc Bạc Y mở miệng dành nói trước. Không có, chỉ là muốn ôm Ngô Đạo không tiếp thu kịp Muốn ôm cái gì? Ôm không đủ Khuôn mặt Ngọc Bạch Y rất bình tĩnh Ngọc Bạch Y biểu bộ Bộ dạng mây trôi nước chảy Tư thế bình yên, bình thản Nhưng mà Diệp Đàn không có mặt mũi nhìn người Ngô Đạo bất ngờ bị đứt một miếng thức ăn cho chó Mọi người xung quanh Có loại người gọi là ngây thơ Đứng trước người nghiêm túc còn có thể nghĩ tới những cảnh tư tưởng chính chắn Người nghiêm trang ném thức ăn cho chó Cũng cực kỳ nghiêm túc mà ném Ông ta bày ra một bộ mặt con chó Ngô Đạo rất vi nghiêm thay thế mọi người khẽ quát Người trẻ tuổi Mà làm ra bộ dáng thế này Thì làm ăn gì nữa Buông ra Đi hóa trang Chuẩn bị quay phim Mọi người Được chứ Người trẻ tuổi biết chạy theo tình yêu được không Là mỹ nhân hâm mộ anh hùng có biết không hả Sau đó mọi người lại phát hiện Trên khuôn mặt Ngọc Bạch Y Khuôn mặt tuấn tố đó Đã bị cắn sách khóe miệng Mọi người ha ha người trẻ tuổi thật quá điên cuồng Thế hệ trước xem không hiểu Nhưng mà thế hệ trước Còn rất nhiều người độc thân Lúc Ngọc Bạch Y đang quay phim Diệp đàn gọi điện thoại cho mình ông chủ mình Ông chủ bất đắc sĩ nói Quyết định rồi hả Vâng, trong lòng Diệp đàn Tràn đầy ái náy Tôi quyết định từ trước Được rồi, sở trưởng cực kỳ thông cảm cho Diệp Đàn Tôi có thể hiểu được tình cảnh bây giờ của cô Năng lực làm việc của cô rất tốt Lại vượt qua thi khảo mới vào được đây Cô từ trước Tôi vô cùng tiếc nuối Nếu ngày nào đó cô quay về Trong sở nhất định cho đón cô Diệp Đàn chân thành nói Cảm ơn sở trưởng Ngọ Bạch Y quay xong Diệp Đàn vội vàng chạy tới tranh công Nam thần Em nói cho anh biết Em từ trước rồi Diệp đàn ngoan đưa tay ra cho Ngọc Bạch Y nắm Anh nói anh muốn nuôi em phải không Ngọc Bạch Y xoa đầu cô Nuôi Diệp đàn tính toán một hồi Đóng xong bộ phim này Diệp đàn chậm dãi đi theo Ngọc Bạch Y Hình như nhận được 2,30 vạn Nam thần Anh muốn làm gì với số tiền đó Em quyết định đi À Quay phim xong chúng ta đi du lịch đi Diệp đàn tiếp tục tính Nhà cửa và xe đều mua hết rồi Không cần trả tiền phòng Tiền tiêu vật bình thường cũng đủ rồi Em có chút ít tiền tiết kiệm Để cầm đi rút tiền Vậy thì khỏe rồi Diệp đàn cười hít mắt Vậy đi du lịch nha Thời điểm Ngọc Bạch Y đóng xong cảnh cuối cùng Đường Khải Dương rất không nỡ trời tay hắn Bám xinh lấy Ngọc Bạch Y Quyết xin bằng đường số điện thoại của hắn Không có Bộ dạng Ngọc Bạch Y Vẫn luôn lạnh lùng bình thản như cũ Đường Khải Dương hoàn toàn không để ý Cực kỳ cố chấp Mà tiếp tục làm nũng Có số tài khoản thì sao Thỉnh thoảng ta sẽ chạy qua coi Sư phụ có khỏe không Không có Email Không có Khóe miệng đường Khải Dương giật giật, giật Chưa định từ bỏ Sư phụ cứ nói đại cho anh ta biết Làm sao mới có thể làm được với người Không có khả năng cái gì cũng không có Sau đó Ngọc Bạch Y ôm Diệp Đạt qua Đơn giản nói Cô ấy. Đường Khải Sương quả thật không thể đối diện với hai vợ chồng nhà này. Cuối cùng đường Khải Sương buồn sầu. Lùi số điện thoại của Diệp Đàn. Trước mắt không muốn đưa Tiến Ngọc Bạch Y và Diệp Đàn rời đi. Lục tịch vấn luyện hỏi hắn. Tại sao anh lại thích Ngọc Tiên Sư như vậy? Bởi vì sư phụ là người đáng yêu được thích. Đường Khải Sương nhắc điện thoại vào túi quần. Nhìn bóng lưng bọn họ rời đi. Hắn chậm chạp nói. Hiếm khi thấy bình tĩnh mà sâu xa. Mỗi khi nhìn sư phụ, giống như đang nhìn bầu trời, cao xa mà mơ nhạt, không thể chạm tới. Lúc Ngọc Bạch Y và Diệp Đàn về đến nhà, vừa tròn 2 giờ chiều, Diệp Đàn mở cửa, lập tức nhìn thấy Phạm Huy nhỏ và Diệp Đàn, Đàn Diệp ngồi ngay ngắn nghiêm túc trước nhà nhìn bọn họ, sau đó liều mạng vẫy đuôi mừng sỡ. Hai tháng không gặp, Đàn Diệp và Phạm Huy nhỏ đều lớn hơn một phòng, cũng mập hơn một phòng. Hơn nữa đều là màu trắng sạch sẽ. Đàn Diệp ngồi kế bên Phạm mông Phạm Huy nhỏ. Rất giống cha và con gái. Hai tháng không gặp, Phạm Huy nhỏ cực kỳ kích động. Đứng lên chuẩn bị nhào vào người Diệp đàn. Kết quả bị Ngọc Bạch Y yên lặng lướt nó một cái. Nó lập tức phản xạ theo điều kiện mà nằm sấp xuống. Đầu đặt trên sàn nhà. Về mặt đáng thơ nhìn Diệp đàn. Đàn Diệp ngồi rất ngay ngắn. Vẫn không nhúc nhích. Hết sức kiêu ngạo. Bố thí cho dịp đàn một tiếng meo coi như lời chào hỏi. Diệp đàn vô cùng vui vẻ, xoay người ôm hai bọn họ. Có nhớ ta hay không? Nhớ, nếu nam chủ nhân không có ở đây, nó đã nhảy vào ngực nữ chủ nhân rồi lẻ lưỡi liếm rồi. Phạm Huy nhỏ sùa một tiếng, Diệp đàn nhào nặn bộ lông sù của nó, sau đó ngồi xuống với sofa, chứ đủ với bọn họ một lát. Ngọc Bạch Y ở bên cạnh lẳng lặng quan sát, mái tóc dài của Diệp đàn hơi xoăn, sõa tôm trên vai cô. Chạy đi khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của cô, bàn tay mảnh khẳng của cô, chơi đùa với chó mèo, ánh mắt đặc biệt yên bình hạnh phúc. Thật ấm áp, đây là cảnh mà ở trên thương sơn không thể nào nhìn tới. Tới gần 4 giờ, Diệp Đàn sắp xếp hành lý ổn thỏa. Cô với Ngọc Bạch Y ra chợ mua thức ăn. Tối nay, nam thần muốn ăn cái gì? Diệp Đàn lấy một miếng sườn heo, rồi bảo chủ quầy cắt dùm, sau đó nghiêng đầu nhìn Ngọc Bạch Y. Ở đây đủ là tiếng ồn. Ở Mỹ, các mùi thịt tanh của các cửa hàng. Đường đi vừa ướt vừa bẩn. Tuy nhiên Ngọc Bạch Y vẫn rất bình tĩnh đứng bên cạnh cô. Nét mặt rõ ràng, rất hiền hòa. Gì cũng được. Diệp đàn ôm khỉu tay Ngọc Bạch Y, còng mắt cười. Cô nhớ lại lần đầu tiên dắt Ngọc Bạch Y ra ngoài. Cho dù trên mặt đất, trong cửa hàng sạch sẽ, bóng loáng đến mấy, hắn cũng sẽ bay đi. Nhưng bây giờ... Hắn theo cô đứng ở khu chợ ồn ào Dơ bà này để mua thức ăn Hắn vẫn có thể bình thản như vậy Thật là khổ cho hắn rồi Diệp đàn khoa trương nói hắn Nam thần anh thật dễ nuôi Ngọc Bạch Y nhẹ xoay đầu cô Không nói gì Tiếp theo Diệp đàn định đi mua cá Lại phát hiện không khí trong chợ hôm nay rất kỳ lạ Một người bán cá thôi thì không đáng nói Này 7-8 người bán cá Đều có khuôn mặt như nhau Còn con cá thì mang bộ dáng Sống chết không rõ Diệp đàn đi đến một quầy bán cá ngồi xuống Hòa chủ quầy Sao mấy con cá này lại không có tinh thần như vậy Tôi cũng đâu có biết Về mặt chủ quầy đau khổ cười ha ha nói Tiểu thư này Sau khi cô đến đây nửa giờ Mấy con cá này đã không có tinh thần Không biết tại sao lại không chịu vẫy đuôi Quầy cá khác cũng vậy Thật kỳ quái Sau đó chủ Diệp nhìn đàn Diệp đàn cam đoan Nhưng mà tiểu thư yên tâm Mấy con cá này đều không có vấn đề gì hết Thì tốt, còn tôi roi roi Vẫn còn sống Diệp đàn ừ vài tiếng chuẩn bị dâu tay chọn Kết quả Ngọc Bạch Y ra tay Để anh Hắn nhả nhạt nói Ngón tay Ngọc thào vào trong nước Tất cả cá ngoại trừ không lật bụng Thì không khác gì đã chết Khổng nhúc nhích nằm ở đáy nước Ngọc Bạch Y cầm lấy lưới trong tay Diệp đàn Vớt một con cá lớn Con cá kia vẫn im lặng nằm trong lưới Một chút động đậy giấy rùa cũng không có Chủ quầy thấy vậy thì trận mắt há hốc mồm. Hàn lấy con cá trong trong lối ra, chuẩn bị cảo vẩy xiết cá. Kết quả, con cá vừa vào trong tay ông ta, liền mạnh mẽ dễ sụa. Mặt chủ quầy bị vẫy đẩy nước. Ha ha, cây này, cậu thanh niên này quá đẹp trai. Cá cũng bị mê hoặc. Chủ quầy cười dấu hổ. Chim xa cá lặn, chim xa cá lặn. Con cá này khá vui tính nhỉ? Lúc này diệp đàn mới kịp phản ứng. Mẹ nói chứ, nếu Ngọc Bạch Y không có ở đây, tôm cá nơi này sẽ không trầm lặng như vậy chứ. nó cái khác, bởi vì sự hiện diện của Ngọc Bạch Y, cho nên tôm cá nơi này đều đặc biệt ngoan ngoãn nghe lời. Sau đó Diệp Đàn đi bắt gà, mới phát hiện không chỉ có tôm cá, ngay cả gà vịt ngang ngỗng cũng không nhúc nhích. Mặc kệ là muốn bắt hay giết nó, về sau tuyệt đối không dẫn Ngọc Bạch Y đến chợ bán thức ăn nữa. Đại loại là một con rồng gây sát thương rất lớn đến chợ bán thức ăn. phủ quân quá lợi hại. Thề tử rất, rất buồn đấy. Nhưng mà trong lóng, trong đáy lòng Diệp Đàn cảm thấy khi đã yêu thích ai đó cho dù làm những việc bình thường nhất cũng thấy hết sức vui vẻ. Mùa đồ xong về đến nhà đã là hơn 5 giờ. Diệp Đàn mua tôm. Vừa vào nhà cô đã vội vàng đổ tôm ra. Bỏ vào trong chậu nước. Định. Nuôi trước. Sau đó thuận tay muốn rửa rò bên cạnh. Lục này mới phát hiện Vẫn chưa kéo ống tay áo lên Đền hai cánh tay đều ướt nhẹt Còn tìm thấy tồn trong đấy nữa Diệp đàn không định để ý đến ống tay áo luôn Thì Ngọc Bạch Y bỗng nhiên vòng tay Ôm lên cô từ sau lưng Kéo hai cánh tay cô qua Ôm trọn phía trước Mặt của hắn sáng sát bên tay cô Hơi gối đầu Ngón tay thoang dài nghiêm túc Lại cẩn thận xén tay áo suốt cô Động tác của hắn không nhanh Rất tinh tế Động tác ôm cô từ phía sau Rồi vẽn tay áo giúp cô, nhìn vô cùng ngọt ngào. Kéo xong, hắn rất tự nhiên ôm eo cô, nghiêng đầu hôn môi cô. Sau đó chống cẳng trên vai cô, bắt động. Toàn bộ người Diệp Đàn đều nằm trong ngực Ngọc bạch y. Khủ khủ, Diệp Đàn thấp mắt nhìn ống tay áo được chỉnh sửa gọn gàng, tán thành. Nam thần, cảm ơn. Sau đó Diệp Đàn còn nói. Nam thần, anh cho gạo vào nồi rồi nấu cơm đi. Được. Ngọc bằng y nhẹ nhàng, nhàng nhạt nhạt đắt lời. Diệp đàn trong ngực hắn đột nhiên xoay người. Hồ lên khóe miệng hắn một chút. Ừ, thử cho nam thần. Phạm huy nhỏ đứng trước cửa phòng bếp. Nơi này còn có động vật độc thân đang nhìn đấy. Diệp đàn nấu nước canh xong. Được điện thoại của Diệp, diệp viện. Từ sau lần cãi nhau rồi trở mặt ở Diệp trạch. Cũng lâu lắm rồi Diệp đàn không liên lạc với người bên kia. Diệp đàn vuốt nhẹ màn hình. Thấy điện thoại hiện tên Diệp viện Cô nhìn vài giây, sau đó rất bình tĩnh bắt máy. Diệp Viện Diệp Đàn nhớ rõ tên của cô. Cô ở đầu bên kia im lặng không nói gì. Cứ như vậy trầm mặc được vài phút đồng hồ Thậm chí Diệp Đàn nghĩ có nên cúp điện thoại hay không. Diệp Viện chợt mở miệng. Chị Bởi vì một tiếng gọi này, Diệp Đàn lập tức kinh hãi mở lớn hai mắt. Chị Từ nhỏ đến giờ, Diệp Viện chưa từng mở miệng gọi cô một tiếng chị. Giọng nói Diệp Viện rất yếu, nhưng câu chuyện rất rõ ràng. Chị có thể tới đây gặp em một lần không? Diệp Đàn không nói gì. Sau đó Diệp Viện nói, bệnh viện Thán Ai, phòng 508, gặp em một lần, trước khi em chết. Trước khi đến phòng bệnh, Diệp Đàn đi qua hỏi y tá phụ trách chăm sóc Diệp Viện, bệnh tình của Diệp Viện. Ông thư phổi thờ kỳ cuối, 10 tháng trước đã chuẩn đoán ra, hiện tại Diệp Viện đã tiến vào giai đoạn cuối. Mười tháng trước Lúc đó Diệp Viện trực tiếp trở mặt với Diệp Đàn Cào ngạo kéo tay lục thương kỳ đứng trước mặt cô Trong lòng Diệp Đàn chợt không biết nó làm sao Diệp Viện biết mình không còn sống được lâu Nhưng lại nghĩ đến ẩn oán giữa bọn họ Cô đẩy cửa đi vào Diệp Viện yên lặng nằm trên sườn Ngước mắt nhìn cảnh vật bên ngoài Nghe thấy có tiếng người đi vào Cô quay đầu nhìn Diệp Đàn Diệp Viện khẽ cười Chị đến rồi Khoảnh khắc đó Trong lòng Diệp Đàn có chút chua sót. Người kiêu ngạo như Diệp Viện sao lại có bụi dạng yếu ớt như vậy? Nhất định là Diệp Viện không muốn cô nhìn thấy bụi dạng yếu ớt của mình. Ừ. Diệp Viện đến bên cạnh giường đỡ cô ngủ dậy dựa vào tường. Giọng của cô không có cảm xúc gì. Rất nhạt và bình tĩnh. Ba mẹ không có ở đây. Anh vừa mới đưa họ về nghỉ ngơi. Diệp Viện thở hồn hền. Ở bên ngoài là chồng hai bạn trai chị? Chồng, Diệp đàn mơ nóng, bình sữa nhiệt ra, mùi thơm lan toàn nồng nặng. Diệp đàn múc cho cô một chén nhỏ, mới nấu canh cá, uống không? Diệp đàn rơ tay, nhận lấy, bàn tay kia gầy đến đáng sợ, gần xanh nổ lên. Trên mu bàn tay còn có rất nhiều chỗ kim, nhìn thấy cô cầm chén, bản thân lo lắng cô không cầm nột. Lần đầu tiên nếm thử tay nghề của chị, nhưng có cơ hội thử một lần, cũng không có gì tiếc nuối. Diệp Việt uống một ngụm nhỏ. Thật ra cô đã không còn vị giác nữa rồi. Cũng không biết nó có vị gì. Nhưng cô vẫn nói. Cảm ơn. Uống rất ngon. Chồng chỉ có lộc ăn rồi. Diệp đang ngồi ở bên sườn. Không biết nên nói gì. Đây là việc của hai người bọn họ. Từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên họ bình thả nói chuyện với nhau. Diệp Việt uống cạn canh. Sau đó đặt chén canh sang một bên. vẻ mặt cô hóc hát đến đáng sợ hai mắt có chút vô thần. Cô nhìn Diệp Đàn một hồi, mới chậm rãi lên tiếng. Chị nên cảm ơn tôi. Lục Thương Kỳ hoàn toàn không xứng với chị. Hai người ở bên nhau 5 năm, còn không bằng tôi ở bên cạnh anh ấy mấy bữa. Tôi đoạt anh ta chỉ vì giận chị. Quan trọng là tôi cũng chán ghét anh ta. như anh ta thích chị là thật. Cô dừng lại lấy sức. Diệp Đàn không lên tiếng. Mẹ cô ngắt quãng nói. Nếu chị còn nhớ anh ta, Chỉ có thể trở về tìm anh ta. Tôi và Lục Thương Kỳ vốn không có quan hệ gì hết. Rốt cuộc diệp đàn cũng hơi kinh ngạc nhìn Diệp Viện. Tôi có người yêu là nữ giới. Biểu tình của Diệp Viện dịu dàng hơn một chút. Biết mình bị ung thư rồi. Tôi không dám nói cho cô ấy biết. Không lưu lị cô ấy. Nhưng tôi rất muốn báo thủ chị. Nên bắt Lục Thương Kỳ cầm cán. Kiền nhẫn chịu đựng. Còn như biện pháp giải quyết của cả hai bên. Lúc này cô thở sốc Diệp đàn muốn đe ống thở cho cô Lại bị cô từ chối Còn cho đến mức đó Diệp viện nhanh chóng hít thở bình thường Chậm rãi nói Dù gì tôi cũng sắp chết Nên là do chị biết Chị với người chồng hiện giờ ở chung mới tốt Lục thương kỳ không phải chồng chị Chị với ta không hề phù hợp Chị tự nghĩ lại đi Một năm chị gặp lục thương kỳ được bao nhiêu lần Chồng của chị Trước kia tôi có xem thử anh ta một chút Là do tôi nhìn nhầm Diệp viện dừng lại Diệp đàn lấy cho cô một ly nước Chồng của tôi Ánh mắt diệp đàn sáng trong nhìn khuôn mặt xanh sao của diệp viện Cô nói rất nhẹ Cầu chữ cẩn thận Anh ấy là người tốt nhất trên đời Tôi không sống với anh Chỉ hy vọng Anh ấy có thể ở bên cạnh tôi cả đời Tôi cũng tin tưởng anh ấy Sẽ bên chị cả đời Từ con ngừa cho tới trái tim Mà lột thương kỳ. Diệp đàn đóng nóng bình giữ nhiệt. Có thương liền oán. Tình cảm không quá sâu đậm. Cuối cùng thành người dương. Nhưng cô, Diệp đàn cười cười. Tính tình cô kiêu ngạo. Nếu không có chuyện quan trọng. Cũng không nói chuyện nhẹ nhàng như vậy với tôi. Chị nói rất đúng. Từ trước đến nay tôi đều ghét chị. Khuôn mặt Diệp viện xinh đẹp. Nhưng sắc mặt cô cực kỳ kém. Tuy nhiên thái độ vẫn kiêu ngạo như cũ. Cô miếm môi. Nhìn Diệp Đàn, tay mắt mang theo vài phần đồng tình, như biểu lộ, thổ lộ, ăn được, được ăn cả, ngã về không. cái đây vài ngày tôi mới biết được, chị không phải là con gái riêng của ba, chị vốn không phải là người nhà họ riêng. Lời nói giết chết trái tim. Diệp Đàn cầm quả táo trong tay, vừa mới lấy dao, đặt xuống ngay chỗ tay. Nghe những lời này tay cô dê dịch, lưỡi dao sắc bén lập tức cắt vào ngón trỏng. Diệp đàn ngơ ngác nhìn máu tươi phun ra, hoàn toàn không có cảm giác đau đớn, chỉ ngây ngốc nhìn. Diệp đàn, chị không phải con gái Diệp ra, bà của tôi về muốn báo đáp ân tình, cho nên mới xem chị như là con gái để chăm sóc. Diệp viện mỉm cười nhìn Diệp đàn, bà của chị đắc tội với người không nên đắc tội, liên lụy cả nhà bị giết. Mẹ chị tìm đến chỗ ba tôi, tính tình ba thẳng thắn, đối với những quan hệ này. Một lần này kéo xảy hơn 20 năm Tôi thấy ba mẹ tôi không nên làm như vậy Mẹ chị chưa kết hôn đã có con Giúp nhà chị xong Khiến ba của tôi bị mất trước Mẹ của tôi tức đến sinh non Diệp đàn Nói cho cùng tôi rất ghét chị Diệp viện vội cười Thực sự rất thông cảm cho chị Nhưng Sọng nói diệp viện cuối cùng cũng nhỏ đi Nhà chúng tôi chưa từng bạc đái chị Nể mặt chị cũng không thể Tiếp tục làm con gái Diệp ra Ngày đó Sau khi anh tôi đuổi theo chị Tôi ngất xìu ở nhà Ba mẹ lập tức đưa tôi đi bệnh viện Diệp viện nói ngập ngừng Bọn họ dẫn tôi chạy đi khắp các bệnh viện Hỏi tất cả các bác sĩ Diệp đàn Chị có biết được cảm giác này không Nhìn bọn họ đau lòng Nhìn bọn họ lo lắng cho tôi đến mức giả nua Tôi rất đau Tôi nghĩ nên trừng phạt chị Thầy tuyến mẹ tôi trả cái cục tức hơn 20 năm Sau đó sẽ qua Mỹ Nhưng số mày không phải do mình làm chủ Diệp viện cười thảm Chắc là bây giờ chị cũng nghĩ như vậy nhỉ Lúc Diệp đàn đi ra ngoài phòng bệnh Bàn tay chảy máu Rơi tí tách trên mặt đất Cô hoàn toàn không thấy đau Nhìn thấy Ngọc Bạch y ánh mắt cô có hơi mờ mịt Diệp đàn từ từ đi qua Giờ bàn tay chảy máu của mình Nhẹ nhàng nói Nam thần Chảy máu Trong tay, trong lòng Chỉ chít vết thương Như một vùng rộng lớn Nhưng cô không thể trốn thoát Ngọc Bạch Y rơ tay phải ra Nắm tay bị thương của Diệp Đàn Tay trái kéo hồng cô Cúa đầu hôn lên mắt cô trấn an Sau đó im lặng để cô ngồi một bên Lấy cồn và băng gạc Cẩn thận xử lý vết thương giúp cô Nét mặt hắn an bình Quỳ một gối xuống trước mặt Diệp Đàn Cố định băng gạc Hắn nắm tay cô Nhẹ nhàng hôn lên Diệp đàn mỉm cười, cô cũng cúi đầu, chống vào trán Ngọc Bạch Y, Lầm bẩm nói: "Nam thần, em rất khỏe, không cần lo lắng." Ngọc Bạch Y ở một tiếng, hắn nắm tay Diệp đàn, giọng nói ấm áp: "Em có anh, anh không lo lắng." Diệp Ôn đứng một mình thật lâu, đèn hành lang bệnh viện trắng lạnh buốt, nhưng từ chỗ hai người bọn họ phát ra sự ấm áp khiến người ta rơi lệ. Diệp Ôn không nhẫn tâm cắt đớt Đến khi Diệp Đàn hỏi hắn Anh Diệp viện thật sự không cách nào sao Diệp Đàn Diệp ô nhìn cô em gái không thích cười này Hôm nay Giữa lông mày xinh đẹp đã có nét trưởng thành ôn hòa Trong lòng vừa vui vừa đau Em tha thứ cho em mấy sao Cô ấy không làm gì sai Cần gì phải tha thứ Diệp Đàn lặng lặng nói Em không biết sốt cuộc của... có chuyện gì xảy ra với ba mẹ Tại sao lại giấu em Tại sao không nói cho chúng ta biết Nhưng bây giờ nguyên nhân không còn quan trọng nữa Đều có khổ tâm riêng Đều có quả đắng Không phân biệt được đâu là sai Đâu là đúng Lúc Diệp Đàn chuẩn bị rời đi Diệp ôn nói với cô một đoạn thế này Diệp Đàn Thân phận ba mẹ em rất đặc biệt Thân phận kẻ thù cũng rất đặc biệt Giấu đi mọi người đều khỏe Diệp ôn dừng một chút Hồi nhỏ lúc em tới Mẹ nói với anh Có hai em gái Bà muốn chăm sóc đứa nhỏ nhất Bà lo công việc Hỏi anh có đồng ý chăm sóc cho em hay không Anh nói anh đồng ý Lúc nhỏ Tả của em đều là anh thay Đồ chơi cũng là anh mua Viết chữa cũng là anh dạy Nói chuyện cũng do anh dạy Chuyện anh có thể làm Anh sẽ không để cho bảo mẫu làm Anh là người nuôi lớn em Đây cũng là chuyện khiến anh kiêu ngạo nhất Lúc nhỏ Anh vẫn luôn cho rằng mẹ yêu Diệp Viện Anh thương em, vậy là công bằng Dù như thế nào Em vĩnh viễn là em gái anh Một tháng sau, diệp viện qua đời Diệp đàn đi đưa tiến đoạn đường cuối cùng Cô nhìn thấy một đường ân ân oán oán Không hiểu sao cảm thấy một câu rất thích hợp Hồi thủ hướng lai tiêu sát sử Giã vô phòng vũ dã vô tình Từ lễ tang trở về Tâm trạng của diệp đàn vẫn luôn không tốt lắm Hơn nữa trong một tháng này Cơ bản là cô đều ở trong bệnh viện chăm sóc diệp viện. Cho nên đẩy ngày đi du lịch với Ngọc Bạch Y về sau. Diệp đàn mê man ngủ hai ba ngày. Sáng sớm hôm sau sửa mặt xong thì diệp đàn phát hiện Ngọc Bạch Y cùng Phạm Huy nhỏ. Đàn diệp cả ba ngủ nghiêm tra trên ghế sofa. Nhìn thấy diệp đàn đi xa. Đàn diệp trong trẻo kêu một tiếng meo Sau đó là Phạm Huy nhỏ về mặt thống khổ gào một tiếng kỳ quái. meo Diệp đàn lập tức sửng sốt Phạm Huy nhỏ nằm sấp trên ghế sofa. Ngọc Bạch Y ngồi bên cạnh. Nó ngước đầu hăng hái kêu meo meo. Nó đang làm gì thế? Ngọc Bạch Y yên tĩnh nói. Chọc em cười đấy. Phạm Huy nhỏ. Không phải rõ ràng là đang hát. Hơn nữa là do một con chó xấu số nào đó bị một con rồng ép buộc. Nhưng mà chó không thể nói. Chó còn phải hát tiếp. Diệp đàn nghe thử. Ngược lại cảm thấy có chút ý tứ Cô ngồi ghế sofa bên cạnh Cẩn thận lắng nghe tiếc tấu Sống như đang hát Cuối cùng Diệp đàn cười rộ lên Điệu hát cường tam bảo Phạm huy nhỏ lập tức kích động đứng dậy Gâu vài tiếng Sau đó định chạy vào ngực Diệp đàn Kết quả Bị Ngọc Bạch Y sốc lên Ném dưới ghế sofa Hắn còn đàn Diệp đàn Diệp ở bên cạnh chân nó Ngọc Bạch Y lạnh nhạt nói Người đi nuôi mèo Phạm Huy nhỏ Không được đối xử như vậy với Thú Cương Nhìn bóng lưng Phạm Huy nhỏ lúc lắc thân thể màu trắng Dắt đàn dịp ra ngoài sân thượng Dịp đàn cười lớn nhả qua ôm lưng Ngọc Bạch Y Anh bảo Phạm Huy nhỏ và đàn diệp đi ra ngoài Để tự anh chọc em vui sao Sau đó Ngọc Bạch Y liền hát Có tiếng cũng có miếng Giọng hát lạnh lạnh Hát bài cắt tường tam Bảo Giọng của hắn rất trong trèo Từ ngữ bình thản Nếu không nghe ca từ Tuyệt đối không biết hắn đang hát bài gì. Diệp đàn cười muốn ngất. Cô nằm trên lưng Ngọc Bạch Y. Ôm cổ của hắn. Cười đến đau cả bụng. Giọng điếu không còn nhịp nhàng bằng Phạm Huy nhỏ. Cảm ơn. Diệp đàn cắn lỗ tay hắn. Cực kỳ dễ nghe. Vô cùng dễ nghe. Là giọng cả tốt nhất em từng nghe. Sau đó diệp đàn sử dụng hàm răng. Vuốt về tai hắn. Thò đầu đến bên má hắn hôn một cái. Ngày sau đó môi cô chuyển sang bên cổ Ngọc Bạch Y. Cơ thể Ngọc Bạch Y cứng đờ. Hắn dờ tay kéo Diệp Đàn đang tắc hoài tắc quái xuống. Ngồi xuống bên cạnh mình. Nhạt nhạt nói. Ngồi đàng hoàng. Diệp Đàn rất vô tội. Thử cho am thầm. Hơn nữa em rất chủ động thân mật với nam thần mà. Cô chống hai tay lên vai Ngọc Bạch Y. Sau đó sủng sức. Đẻ hắn xuống mặt ghế. Mái tóc dài của Ngọc Bạch Y trải tán loạn trên ghế sofa màu trắng. Trắng đen rõ ràng. Diệp Đàn đi tới gần trực tiếp hôn cổ hắn, còn lè lưỡi liếm liếm, náo loạn một trận. Diệp đàn gục vào trong ngực ngọc bạch y, dùng một ngắn tay đặt trên khóe môi hắn, có chút đắc ý nói. Nam thần, bây giờ anh có biết là không được tùy tiện chọc kẹo người ta không? Chuyện hai tháng trước, em rộng lượng bỏ qua cho anh, coi như phán lệ một lần. Cô dừng lại một chút, nói thêm một câu. Phụ nữ là sinh vật thù dai, cho dù là nam thần em cũng nhớ kỹ. Nói chung là phải đòi lại, Diệp đàn vỗ ngực Ngọc Bạch Y Đang chuẩn bị leo từ người hắn xuống Kết quả bị Ngọc Bạch Y để lại Diệp đàn sững sờ nhìn hai mắt phự xinh đẹp Đang nhau lại của Ngọc Bạch Y Chỗ đó thâm trầm như mực Hắn nghiêm túc nhìn Diệp đàn dưới thân Sau đó nói Đến tôi Đến lượt anh gì chứ Này em là trừng Diệp đàn chưa nói xong Đã bị Ngọc Bạch Y thu thập Diệp đàn đau đớn chịu giáo huấn hơn nửa giờ Sau đó vội vàng mở miệng hít thở không khí Cực kỳ khiếp sợ Cô chỉ tết vào Ngọc Bạch Y Ngón tay rôn rôn Nam thần Mau nói cho em biết Anh thật ra ở đâu hả Diệp đà nhìn Ngọc Bạch Y bình tĩnh Gắn nút áo cho mình cả khuôn mặt cô đỏ như máu Không phải anh nói anh không Không thể thân mật với em sao Em mới làm gì thế Hôn em Ngọc Bạch Y trải tóc cho cô Giọng nói nhẹ nhàng nhưng có chút nguy hiểm Em nói rất đúng Từ nay về sau không nên tùy tiện chọc người Diệp đàn vẫn không chịu thua Nam thần Anh gạt em Anh nói anh không thể thất mặt mà Nếu không phải ý vào việc Ngọc Bạch Y không thể làm sàng vậy Cô có thể không e ngại gì sao Ừ Ngọc Bạch Y xoa đầu nhỏ của Diệp đàn an ủi hắn dùng đôi mắt màu bạc bình tĩnh nhìn Diệp đàn Bên trong có phần vui vẻ Đi theo anh Thổ Huyết Tại sao nghe lời nói bi thương đó Cô lại không hề đau lòng Diệp đàn rất lạnh nhạt trả lời À anh muốn nói bao lâu Em biến cữ đi chung vậy Hai ba lần Ngọc Bạch Y kéo tay cô đi Dịu dàng nói Thường thì thực tế sẽ nhiều hơn lần đó một chút Về mặt Diệp đàn không thể yêu thương Nhìn sang hắn Nam thần Tại sao anh có thể làm giác bộ rắn nghiêm túc Khi nói những lời đó Cô suy nghĩ kiếm từ để hình sung Góp ý thêm Lời nói bất đồng với hành động Ngọc Bạch Y Chuyện riêng tư của vợ chồng không phải rất bình thường sao? Đúng, ngài nói đúng. Vào nhà vệ sinh, Ngọc Bạch Y rơi một bịt mắt tay Diệp Đàn. Diệp Đàn nghe thấy hắn hóa nhẹ vài tiếng còn có tiếng xúc miệng. chờ bàn tay Ngọc Bạch Y rời khỏi mắt cô. Hàn cũng đã thu xếp xong xuôi. Ngọc Bạch Y cúi đầu nhìn cô. Không nên nhìn, đi cùng là được rồi. Diệp Đàn kêu ngạo nói Em sẽ không nhìn đâu. Biết rõ có những ca sẽ khiến đối phương đau lòng. Cho nên mới đặc biệt quan tâm đối phương. Ăn sáng xong, đường Khải Dương gọi điện thoại tới. Bà cô của tôi ơi, mau dẫn sư phụ, tới buổi chương trình thực tế đi. Vì quảng báo phim trong lúc nghỉ hè, quay phim lại gần sau đang trong quá trình dựng phim. Hơn một tháng nay, căn bản mà nó đã hoàn thành. Mấy hôm trước vừa phát hành, việc quảng báo phim có bắt đầu thực hiện. Diệp đàn ăn miếng cháo ngọc bạch y đưa tới, sau đó trả lời đường Khải Dương. Không đi được không? Sẽ như nể mặt chúng tôi Ăn thức ăn cho chó của vợ chồng các người đi Không muốn đi Tôi với Nam Thần đi du lịch Tham gia chương trình Chi phí ở đâu ra tôi trả Tôi không thiếu tiền Cô Nương Hai người mới tham dự vào giới trẻ trí không lâu Chúng tôi muốn là giúp các người bộc lộ ánh hào quang Bọn tôi không thích vừa cúp điện thoại của đường Khải Dương Ngô Đạo lập tức gọi tới Tham gia đi Ngô Đạo nghiêm túc Nhìn bức tranh thành tựu Cô ấy nể mặt tôi làm đạo diễn khổ sở hơn 60 năm Nể mặt tôi cho vợ Ngọc Bạch đi đóng phim Rồi nể mặt tôi cho các người một hồng bao lớn Nể mặt tôi bảo biên kịch viết thêm tiết cho hai người Ngô Đạo dùng đến giọng giả nua Hỏi Đi hay không? Đi chứ hả? Ngô Đạo vừa cúp điện thoại Đường Khải Dương lập tức hỏi anh ta Thế nào rồi? Đồng ý chưa? Ngô Đạo tỏ vẻ nguy hiểm Úp úp mở mở Nói một câu Cậu tự đoán xem Ông ta dừng một chút nói thêm Cậu thật quá vô dụng rồi Dù gì cũng là người trong nghề mười mấy năm Trong đế đồ này Cậu nắm giữ không ít người lớn bé Thế mà bây giờ ngay cả người mới thôi cũng không giải quyết được Được Hải Dương Lúc nãy nói chuyện điện thoại Là ai kệ ra lên mặt Có sỏi thì ông đừng cậy ra đi Đối với chương trình Ngọc Bạch Y tham gia Diệp Đàn không quá thể nguyện để hắn đi Nhưng Ngô Đạo thì nói đến mức kia Bọn họ không đi cũng không được Cô quay sang hỏi ý kiến Ngọc Bạch Y Ngọc Bạch Y đong máy tính lại Sau đó rời tay xoa đầu cô Đi Ngọc Bạch Y nhạt nhạt nói Ngón tay của hắn nhẹ nhàng lướt qua gương mặt trắng miệng của Diệp Đàn Khi đến chỗ môi cô thì đè xuống Động tác của hắn rất nhẹ Có thể đi Diệp Đàn vẫn nghĩ rằng Ngọc Bạch Y sẽ từ chối Hiện tại Nghe hắn nói đồng ý Thì có chút kinh ngạc Cô suy nghĩ một lát Nhưng cũng không hỏi lý do tại sao Ngọc Bạch Y lại đồng ý tham gia Quyết định ở điện thoại cho Bạch Tuyển Bạch Uyển Thư nhớ giúp đỡ Bạch Uyển Thư không khác gì kẻ trộm gà Tại sao mình phải giúp hai người Anh ta cũng không phải nghệ sĩ Dư chứng của mình mà Dù gì cũng là bạn bè 4 năm đại học Diệp đàn nằm trên đùi ngọc Bạch Y Ngoan ngoãn nằm im Còn nói với Bạch Uyển Thư Lúc tham gia chương trình phải chú ý cái gì Phần tình cảnh này có cho hay không Cho, dĩ nhiên cho Diệp tử nàng Là người quan trọng thế nào với ta chứ Bạch uyên thư đầu điện thoại kia, lật đổ gì đó. Cuối cùng vội vàng nói. Nhưng mà... Việc rất phức tạp. Phải ba câu cũng không nói hết được. nó cũng không hiểu. Không. Diệp đàn không so sự lập tức cự tuyệt. Đây là chồng mình. Không thể được. Diệp đàn nhấn mạnh hai chữ chồng mình. Ngọc bạch y đang vuốt về máy tóc cô thì dừng lại một chút. Sau đó hắn khom lưng. Hôn lưng chán cô một cái. Chồng gì chứ? Bạch Uyển Thư ở đầu bên kia cười vui vẻ Diệp tử Nàng đã quên đại bạch bên bờ đại minh rồi sao Chồng của nàng muốn phải là của ta Không đợi Diệp đàn nói tiếp Đột nhiên Bạch Uyển Thư Trở nên vô cùng nghiêm túc Diệp tử mình sẽ qua giúp cậu Bạch Uyển Thư thở dài Ký hợp đồng 3 tháng với các người Không cần phải cảm ơn mình Dù sao mình cũng rất yêu cậu Diệp đàn cười lớn tiếng Mình mang cơm cho cậu ăn 3 tháng Bạch Uyển Thư đồng ý Sau đó 3 tháng trôi qua Bạch Uyên Thư mới hoàn toàn hiểu được ý nghĩa của 3 tháng Rõ ràng là thức ăn cho chó Bạch Uyên Thư và tổ kịch sinh hát Cùng nhà bản bào sắp xếp mọi chuyện Chọn quần áo cho nam nhân của cậu Rồi mình có thể coi thử thế nào Sau đó Diệp Đàn chọn cho Ngọc Bạch Y Một bộ ốc vục màu đen Ngọc Bạch Y mặc quá đẹp Mặc cái gì cũng có khí chất Và mùi vị riêng của hắn Cộng thêm một đôi giày không kém phần sang trọng và trứng chặt Nhìn chung không tệ lắm Nhưng Bạch Uyển Thư lại thấy thiếu gì đó. Cô suy nghĩ một chút, chợt nói. Nam nhân của cậu mặt mày màu trắng thì càng đẹp, đậm nét thần tiên, đồ sáng trắng đi. Kết quả, Diệp Đàn lập tức ôm eo ngọc Bạch Y, hết sức đề phòng nhìn bạn tốt của mình. Không được. Diệp Đàn rất quyên quyết. Mặc đồ trắng càng xoái. Không được, không được. Là nam thần của mình. Bạch Uyển Thư lặng lẽ nhìn nam thần cả người đều là màu đen, gương mặt hắn lạnh lùng, nhưng rất tự nhiên. Khoác tay lên vai Diệp Đàn Giống như để bảo vệ Lại có phần dôn túng cương chiều Mặc kệ Diệp Đàn độc chiếm lên mình Bạch Uyển Thư liền biết bản thân mình Không cần phải nói thêm gì nữa Hai người này đã hết thuốc chữa Trước khi ghi hình Bạch Uyển Thư cực kỳ lo lắng Lúc đầu cô còn cảm thấy Ngọc Bạch Y là người đáng tin Nhưng hiện tại Cô lại cảm thấy hắn hết sức không đáng tin tưởng rồi Cô nhắc đi nhắc lại nhiều lần với Ngọc Bạch Y lúc lên sân khấu phải nói những gì. Ngọc Bạch Y nắm tay Diệp Đàn lặng lặng đứng nghe. Không trả lời, cũng không ngắt lời. Sao phói xong xuôi, trái tim đang lơ lửng của Bạch Uyển Thư mới thả lòng một chút. Được rồi, bây giờ đi lên đi. Ngọc Bạch nắm tay Diệp Đàn chuẩn bị đi ra ngoài. Bạch Uyển Thư vội vàng cản lại. Diệp Tử không thể đi. Bạch Uyển Thư kéo tay Diệp Đàn. Tổ tông, đừng thân mật với tiểu Diệp nhà ta. Ngọc Bạch Y liền kéo Diệp đàn lại về với mình, hắn lạnh luôn nhìn chằm chằm Bạch Uyển Thư, đôi mắt lạc lạnh đôi mắt bạc lạnh lẽo. Bạch Uyển Thư bị ánh mắt của hắn làm cho sợ hãi. Ngày sau đó, Bạch Uyển Thư nghe thấy tiếng Ngọc Bạch Y nói với cô, "Là Diệp tử của tôi. Mẹ nó chứ, trước khi người đến Diệp tử là của ta đấy. Hơn nữa, nếu không phải là ta, thì có thể ôm Diệp tử của ta sao?" Vòng ẩn phụ nghĩa, Diệp đàn trước kịp giải thích đã bị rơi vào cung đấu, cô lập tức phốc một tiếng bật cười. Cô hôn lên cầm Ngọc Bạch Y Tham gia đi Hôm nay Ngọc Bạch Y bổ tóc mái dài của hắn lên Khuôn mặt hắn vốn lạnh lùng Bây giờ lại bổ tóc lên Toàn thân màu đen Vô cùng mạnh mẽ, đẹp trai Hình như áo đen rất đẹp mắt Diệp Đàn lặng lẽ nói thầm Thật không biết sau chương trình này Có biết bao nhiêu người muốn xin hậu tử cho anh nữa Chỉ một lần này thôi Ngọc Bạch Y cúi đầu nhìn Diệp Đàn ôm cô vào lòng Chờ anh trở về Trước khi Ngạo Bạch Y đi, Bạch Quỳnh Thu lại dặn dò một câu. Sợ anh không biết tầm quan trọng của vấn đề, tôi cường điện cho anh nghe, cái tiết mục chủ nhận vui vẻ này có tỉ lệ người xem rất cao đấy. Anh yên tâm, đường tiền bố sẽ giúp anh. Tôi cũng qua chào hỏi MC bên kia rồi." Bạch Uyển thôn nhìn Ngọc Bạch Y thật lâu. "Thượng tiên đại nhân, tôi cầu xin anh đừng gây náo loạn. Sự thật chứng minh, không thể nào an tâm với tên Ngọc Bạch Y ngây ngô này. Vừa bắt đầu không có vấn đề gì lớn." Trong tổ kịch có 3 nam 3 nữ diễn viên đại diện, 6 tuấn nam mỹ nữ, giá trị nhan sắc cũng cực cao, có 4 MC, trách nhiệm của họ là khối động sân khấu, một đám người đứng trên đài, lúc đó tiếng nói chuyện không ngừng, cho đến khi bắt đầu trò chơi. Bởi vì trò chơi, cho nên những việc vô ý muốn là tương đối nhiều. Ban đầu định chuyển cái đĩa sang cho đường Khải Dương, ai ngờ trời xưa quỷ khiến thế nào lại chuyển sang cho người một mực im lặng Ngọc Bạch Y. Người bị đĩa chuyển tới phải có điện thoại sang cho một người thân Nó theo kịch bản của chương trình Em xin được số điện thoại của Ngọc Bạch Y Ngọc Bỉ còn chưa nói gì Về mặt đường Khải Dương chưa chát Lập tức lên tiếng Không cần hỏi Cậu ta không có điện thoại đâu Hả? Không thể nào đâu Em xin rất khoa trường hỏi Sao có thể chứ? Không thể bởi vì trốn tránh hình phạt Mà nói như vậy được Đường Khải Dương giải thích Thật sự là không có Phương tiện truyền tin duy nhất của cậu ta Là vợ cậu ta Không có Instagram, Weibo quy, quy Muốn tìm cậu ta thì cứ tìm vợ cậu ta ấy Lúc này MC mới thật sự kinh ngạc hỏi Còn trẻ như vậy đã kết hôn sao? Liên lạc với vợ thượng tiên Là có thể gặp thượng tiên đại nhân sao? Một nữ diễn viên vừa hâm mộ của ghen tị nói Đúng vậy là sự thật đấy Lúc còn quay phim Còn đoàn bị bọn họ ném thức ăn cho chó cơ Mấy người không biết đâu Tổ kịch chúng tôi rất thảm. Hồ Quan phim ở trên núi cũng thế, vất vả vô cùng. Lúc này em xin mới kịp phản ứng. Trời ạ, anh ta cảm thán, là vợ thật sao? Tôi sợ đã kết hôn. Ngọc Bạch Y vẫn luôn im lặng, bây giờ mới một miệng trả lời. Phải, hắn bình thản nhìn em xin nam, giọng rất chắc chắn, đã kết hôn. Táp phản hầm mộ nữ ở đây sẽ khớp cất đầy phòng vệ sinh quá. Em xin nữ vừa giỡn vừa nói. Trong lịch sử của chương trình cũng có một người dẫn theo vợ tới. Thượng tiên đại nhân cứ việc dẫn vào mình tới đây. Chúng tôi có kinh nghiệm chiến đấu, không hề sợ đâu. Đôi mắt Ngọc Bạc Y sâu thăm thẳm bình tĩnh, ánh mắt mát lạnh. Bởi vì đang chơi trò chơi, nên sáu người trong tổ kịch đều đang ngồi. Hắn ngồi nghiêm chỉnh, sóng lưng thẳng đứng, bất động như chuông. Khương mặt của hắn quá đẹp, khí chất lại quá mức lạnh nhạt. Mái tóc dài, lại thêm một tân áo đen. Cũng làm cho người ta phần nào cảm thấy Khí chất quá thự tiên như hắn Mặc trường bao dài Ống tay phất phơ Chẳng qua lúc này cảm thấy hắn chân thực hơn nhiều Cho nên MC nữ Ngồi đối diện với Ngọc Bạch Y Không tránh được ngừa ngác nhìn Cô triệt để hiểu được Sự tồn tại của người đàn ông này quá mức nguy hiểm Tướng mạo vào khí chất của người này So với lời nói Đảm bảo hắn theo chủ nghĩa thê nô Cô có sự cảm Người đàn ông này nhất định Là đại hỏa hoạn Em xin nam nói Không có điện thoại di động Cũng không thể trốn tránh trừng phạt Không bằng gọi trực tiếp cho vợ cậu ta đi Đường khải dẫn điện thoại di động của mình ra Đối cho em xin nam Nhìn về mặt của anh ta có vẻ có chút hả hê Gọi đi gọi đi Nhấn vụ cái số lão bà của sư phụ Điện thoại vừa được kết nối Ngọc Bạch Y lập tức mở miệng Là anh Diệp đàn nhẹ nhàng ư một tiếng Sau đó nói Em vẫn ở đây Vẫn đang nhìn anh, nên biết là anh. Chờ anh về nhà. Ừ, lúc này em sẽ chỉ vào kịch bản. Muốn Ngọc Bạch Y nói câu thoại. Chờ anh trở về đánh em. Ngọc Bạch Y khẽ lướt mắt nhìn qua kịch thoại. Sau đó nhẹ nhàng nói với Diệp Đàn. Chờ anh trở về đánh em. Một chút cũng không mang theo khói lửa. Thái độ nói chuyện với vợ quả nhìn khác hẳn nói chuyện với bọn họ. Diệp Đàn cười khẽ. Được. Cô táp sọc. Em cúp máy đây. Anh về rồi nói. Điện thoại kết thúc. Em xin Nam bí hiểm cười cười. Mặc dù cuộc điện thoại này không đạt được hiệu quả như chúng tôi muốn. Nhưng mà... Chờ anh trở về chơi trò đánh yêu tinh cũng rất hay. Mọi người cười một trận... Vẫn chưa hoàn toàn thoát nạn. Trái tim đập vào phòng của Bạch Uyển Thư... Mới chỉ hơi bình tĩnh một chút. Liền bị vòng thi chất vấn kế tiếp làm cho kinh sợ. Cô nhận ra rằng... Thực tế là Ngọc Bạch Y muốn tham gia chương trình này... Để quảng bá vợ mình. Hắn sợ. Không ai biết đến vợ hắn. cái này Là cái đơn giản nhất đến PA Ngọc Bạch Y cầm quyển sách để sang bên cạnh Mở ngón tay đan xen Yên lạnh nhìn Bạch Quyền Thư Bạch Quyền Thư hai tay ôm ngực Đồng thời quay sang nhìn hắn Anh dùng chương trình chủ nhật vui vẻ để giới thiệu Diệp Đàn Như vậy thầy không chuyên nghiệp chút nào Có bản lĩnh Thầy dùng cách chuyên nghiệp hơn đi Trực tiếp dẫn Diệp Đàn đi cùng Rồi phát thức ăn cho chó Về sau nếu anh muốn chiếc tay cô ấy Người dân cả nước sẽ phun nước miếng cho anh chết luôn Cho nên Bạch Uyển Thư hất cầm Khiếu kích hỏi Thự tần đại nhân Anh dám hay không Ngọc Bảy Dương này bay xa Kể trong quyển sách Vô cùng mình tĩnh nói phạn loại Ngày mai 7 giờ bay Đấy mặt hắn lạnh lùng Đi Luzen 1 tháng Đi chỗ đó đâu cần phải mất 1 tháng đâu Bạch Uyển Thư vỉ nhổ Chỗ đó ngoại trừ hơi đẹp một chút Cũng còn chút biểu tượng ý nghĩa Làm giữ mất 1 tháng Một tuần tranh thủ rồi về Ngọc Bạch Y nhạt nhạt bổ sung Một tuần ở Luzern Sau đó đi Florence, New York Malacca Bạch Uyển Thư Thật là chẳng trách vừa nãy Anh cha tìm khách sạn ở châu Âu Chợt chợt Một chút tiền công của anh Có thể ở lại mấy khách đến cho khách sạn châu Âu Đừng để được mấy bữa Rồi lại phải ra đường ngủ Ngọc Bạch Y lạnh lùng nhìn Bạch Uyển Thư Dạo không có gì khác biệt Tôi có thể mua được 10 cái châu Âu Cũng không cần lo lắng Bạch Uyển Thư Mớ chớp mắt một cái hãng đã biến thành Tổng giám đốc bá đạo Át hẳn là ảo giác Chắc chắn là chạy đi đâu muộn tiền rồi Bảo có chuyện anh đi du lịch Nói về chương trình kia Bạch Uyển Thư hiếp mở hơi thật sâu Sau đó nói rõ ràng Biết lý do tại sao tôi muốn làm người quản lý cho anh 3 tháng không Tôi làm ngày này 6 năm Biết bào bồng hồng Đã qua tay tôi Bởi vì tôi chú trọng thực lực Cộng thêm thị trường bây giờ cũng chú trọng nhan sắc Anh vừa có thực lực Vừa có nhan sắc, tôi có thể dễ dàng bỏ qua cho anh sao? Thôi thì anh cứ đi qua làm nghệ sĩ chúng tôi đi, được không? Ngọc Bạch Y thở ơ. Ngày sau đó, Bạch Uyển Thư lấy tỉnh lấy lý thuyết phục. Anh thử nghĩ đi, nếu không phải nhờ tôi, anh sẽ không có ngày hôm nay. Đúng không? Diệp Đàn là bạn tốt nhất của tôi. Tôi còn làm mai cho hai người. Này mà tôi đi. Với lại, anh có thể lùi được Diệp Đàn. Chứ không thể lừa gạt tôi Thời gian ở lại nơi này không còn nhiều nữa Mặc kể có xảy ra chuyện gì kinh thi động địa Hãy để lại cho tiểu diệp Những ký ức tốt đẹp Để mỗi lần cô ấy nhớ đến anh Có thể tìm thấy những hình ảnh trong quá khứ Ngọc Bạch ý ngước mắt lên Đôi mắt đen bình tĩnh Nhìn chăm chú Bạch Uyển Thư Một người nhớ là đủ rồi Hàn nó sẽ thoảng từng chữ Nên là tôi Bạch Uyển Thư lập tức ngây người Rồi chợt cười khổ Tôi đã sai Đáng lẽ ra tôi không nên mạnh đến thế giới này. Nét mặt của cô luôn thể hiện sự tinh tế do đạo tính nghề nghiệp. Nhưng giờ phút này cô rất chán nản, hối hận không kịp. Đều tại tôi, không biết trời cao đất rộng. Chỉ đơn giản là muốn làm trái thiên đạo, còn muốn để anh ở bên cạnh bạn thân của mình. Về sau phải chịu đau khổ sinh ly tự biệt. Cô ấy sẽ không? Ngọc Bạch Y kịp bé máy bay. Trong quyển sách, giọng nói của hắn nhẹ nhàng mà chậm chạp. Cô sẽ không phải chịu gì hết Bạch Uyển thức kinh ngạc nhìn Ngọc Bạch Y Anh định làm gì? Anh ta chuyển đề tài Chương trình mà cô nói Cứ tùy cô Hắn nằm dài trên ghế sofa màu trắng Mặc bộ đồ màu trắng đơn giản Mái tóc buông thả Bộ dạ có chút tùy ý Nhưng trước sau đếm mất mặt mặt lạnh lùng Cho hắn thêm vài phần cao ngạo Có lẽ chỉ khi đứng trước diệp đàn Hắn mới xuất hiện tình cảm của con người Cũng chỉ có những thứ liên quan đến Diệp Đàn Hắn mới chịu đồng ý Căn bản là từ trước đến giờ Hắn không cần phải đi làm Bạch Uyển Thư im lặng một lúc lâu Ngọc Bạch Y cũng không nói lời nào Tuy nhiên cô có thể đoán được vài phần Trên người Diệp Đàn có đeo vật kia Cô đã sớm nghi ngờ Hai thế giới Nếu như người yêu trở về thế giới kia Thì vận mệnh của người ở đây Sẽ quay lại bình thường Nhưng người kia sẽ phải gánh chịu hết tất cả Sống trong nhớ nhung, đau khổ suốt sinh mệnh dài vô tận của chính mình. Đây là chuyện tản nhẫn cỡ nào chứ? Bạch Uyển Thư nhìn về mặt bình tĩnh của Ngọc Bạch Y. Lòng hắn rất kiên định, nhưng thất bại bởi thời gian. Tôi biết rõ, anh rất yêu quý cô ấy. Trên đời này, anh là người không hy vọng Diệp Đàn phải chịu tổn thương, dù chỉ một chút. Vậy thì tùy anh. Sau đó Bạch Uyển Thư dừng một chút, ra mặt vô cùng dày, tiếp tục trở thành ban đầu. Nếu như không có vấn đề gì nữa, vậy tôi chấp nhận lần mời đạo diễn. Cô ngừng đầu nhìn đồng hồ. 6 giờ rồi, Tiểu Diệp ngủ từ lúc 2 giờ chiều đến giờ. Chắc cũng thức dậy rồi. Ngọc Bạch Y đã xét lên bàn đứng dậy, thuận tiện tiện khách. Tôi nấu cơm, cô có thể về. Bạch Quyền Thư sự người vào vách tường thổi dài. Anh cứ làm như vậy sẽ nuôi Tiểu Diệp thành heo đấy. Hơn nữa, Bạch Quyền Thư lắc đầu. Muốn đi du lịch một tháng Thì bảo Tiểu Diệp nhanh chóng Thu xếp hành lý đi Ngọc Bạch Y mở cửa Tôi đã làm rồi Anh tính làm cái gì Con gái phải dùng cái gì anh biết không Bạch Uyển Thư vội vàng thu tay Nhìn thấy Ngọc Bạch Y mở cửa Cô vừa đi sang ngoài vừa dặn dò Đợi anh với Tiểu Diệp đi du lịch về Nhớ đọc kịch bàn ta có người Tuyệt đối đừng có thả bồ câu cho tôi Mấy ngày nữa tôi đi ký hợp đồng Trước khi cánh cửa đóng lại Bạch Quyền Thư nghe thấy Ngọc Bạch Y thả như nói hai chữ Tôi thích Bạch Quyền Thư nhìn cánh cửa trước mặt Trái tim bỗng mệt mỏi Lúc Ngọc Bạch Y bưng đồ ăn trên bàn Diệp đàn mơ mơ màng màng Đi từ phòng ngủ ra Trời ạ, Diệp đàn lầm bầm Ngủ nhiều quá rồi Nam thần đáng lý nên gọi em dậy chứ Sau đó ngước mắt nhìn bàn ăn Ba món, một chén canh Ngọc Bạch Y rửa tay sạch sẽ rồi chải mái tóc rối bù của cô Sau đó dắt cô đến bồn Rửa tay giúp cô Động tác của hắn cực kỳ nhẹ Lấy xà phòng so lên tay cô Sau đó mở nước xả sạch Vô cùng dịu dàng Diệp đàn cú đầu Nghiêm túc quan sát Ngón tay ngọc bạc ý rất dài Khớp dương rõ ràng Móng tay cắt vuông Lòng bàn tay hắn cũng rất rộng lớn Bao bọc lấy cô Khiến cho cô có cảm giác ỷ lại Diệp đàn hôn lên mặt hắn một cái cười hiếp mắt nói Cảm ơn Lúc ăn cơm Diệp đàn rất xúc động, em nhớ lại lần đầu tiên em nấu cơm cho em, kết quả là cái viên thuốc đắng ngắt, lần thứ hai nấu hạt gạo với chiên trứng. Còn bây giờ, Diệp đàn nhìn những món ăn thanh đạm nhưng rất thơm ngon, trời cảm thấy bản thân rất có phúc. Em rất may mắn, ngọ bạch y nhìn Diệp đàn tay bưng chén cơm, miệng cười tươi tắn, hắn mỉm mua một chút, sau đó nói, ngoan, nghe lời, ăn cơm đi. Ăn được phân nửa Diệp đàn nhớ tới hành lý bên cạnh giường lại hỏi Em thấy hành lý rồi Mình ra ngoài sao sẽ em đi chơi Diệp đàn nghe xong Phấn khích bỏ chén cơm xuống Chạy vào phòng ngủ Để em coi thử anh thu dọn xong chưa Còn cho nó là đi đâu Đã phấn khích như vậy Ngọc bệnh y buông chén đi theo phía sau Diệp đàn Cô mở vali kiểm tra Nam thần anh thật lợi hại Còn biết mang theo những mỹ phẩm của em thường dùng nữa à Quần áo không phải nói rồi, còn có nội y, bít tắt, băng vệ sinh, mũ, khăn, sạc điện thoại, đồ đặc linh tinh, được xếp gọn gàng. Sau đó sẽ đàn mở vali Ngọc Bạch Y, một đống áo trắng. Diệp đàn đóng vali lại, đi đến trước mặt Ngọc Bạch Y. Sao ta là đồ trắng thế? Không phải còn có đồ màu lam, xám, đen sao? Hắn cúi đầu hỏi cô. Em thích màu gì? Trắng, anh mặc trắng đẹp nhất. Cho nên mặc cho em xem Đôi mắt Diệp đàn lé sáng Cô thấy vẻ mặt Ngọc Bạch Y nghiêm túc như vậy Không nhịn được một ôm hắn làm nũng Bữa tối nó chuẩn bị đi ngủ Diệp đàn mới kịp thời phát hiện ra Hỏi Đúng rồi Chúng ta đi chơi ở đâu Ngọc Bạch Y vuốt tóc cô Nơi chúng ta bàn lần trước Lushen, New York Những đó sao Ngọc Bạch Y gật đầu Diệp đàn cọ qua Ôm eo Ngọc Bạch Y vui vẻ nói Làm sao bây giờ? Vui vẻ phấn khích quá. Em cảm thấy tối nay không ngủ được rồi. Diệp đàn thật sự bị mất ngủ. Buổi chiều không ngủ quá nhiều. Bây giờ lại đang hăng hái. Hoàn toàn không muốn đi ngủ. Đến nửa đêm mà vẫn còn nằm trong người Ngọc Bạch Y. Lần qua lăn lại. Ngọc Bạch Y một tay ôm eo cô. Một tay xoa đầu cô. Giọng nói có chút khăn đục. Không nên lộn xộn. Nghe lời. Diệp đàn nghĩ tới những bộ tiểu thuyết cô đã đọc. Thời điểm đêm khuya Lại ôm nhau ngủ Cô nghe thấy câu này của hắn Suy nghĩ không tránh khỏi có chút lệch lạc Cô do dự Sau đó hỏi một câu cứng ngắt Anh có phản ứng sao Có phản ứng Thì cô có thể ngủ ngon rồi Sẽ không ở trong ngực hắn tiếp tục được giỡn đâu Hắn đang lo lắng ngày mai Diệp đàn sẽ mệt Vì vậy mới khuyên cô không nên lộn sột Ngày cô nói thế Ngọc Bạch Y không hiểu Phản ứng gì Và để yên tĩnh như vậy, bóng tối cũng bao trùm tất cả. Diệp đàn mơ hồ trông tới hình sáng lịch sự, tao nhã của Ngọc Bạch Y. Chạm vào tay, là mái tóc dài cũng như cơ thể lạnh lạnh của hắn. Cô dán ngực, ở trong lòng hắn, tư thế vô cùng gần gũi thân mật. Mà sự quỷ khiến thế nào, cô lại trực tiếp nói ra một câu. Anh cứng rồi sao? Trong bóng tối, Ngọc Bạch Y nhìn thấy hai mắt diệp đàn mở to, giọng nói yếu ớt. Có chút ngọt ngào. Có muốn em giúp anh một tay không? Các bạn khán giả thân mến. Vậy là phần 9 của bộ truyện đã kết thúc rồi. Nếu các bạn yêu thích bộ truyện này. Thì đừng quên nhấn đăng ký kênh. Ấn vô hình quả chuông thông báo và sợ tất cả. Để có thông báo các bài chuyện mới nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt. Bye bye.